chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series tích cách thời gian chương đó chính là chú thuật cấm thuật và thần thuật ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh của chúng ta đã đấu một trận gọi là rất là kinh khủng với uh, Nam Minh Thế Tử Tên kia thì cũng biết được chiến lực của Hứa Thanh hùng mạnh cho nên không muốn đánh lửa bởi vì hắn sợ là lộ ra rất nhiều con bài tẩy và cũng chưa chắc đã giết được Hứa Thanh chỉ tốn hao thực lực và thời gian nhưng Hứa Thanh không cho hắn đi đè nhà ngục 132 xuống để tiêu diệt. Tuy nhiên thì hắn này còn có một cái lời chúc phúc của cha hắn đó chính là Minh Nam Vương cho nên là à, có thể hồi sinh vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Không thể không nói là Minh Nam thế tử, thân là thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, chiến lực đúng là rất kinh người. Nếu như đổi thành những người cùng thế hệ khác, sợ là khó có thể chống cự được ở trước mặt gã, bởi vì thân thể là ưu thế của Minh Nam Thái tử, pháp thuật càng vô cùng quỷ dị và sắc bén, nhất là chúc phúc hồi thiên phản nhật là có hiệu quả tương tự với pháp tắc thời gian của Hứa Thanh, đều là thuật không chết ở trong một trình độ nhất định. Đối thủ như vậy là rất khó bị tiêu diệt. Nhưng đồng dạng như thế thì cũng kích phát chiến ý của hứa thanh. Giờ phút này hắn khoanh chân đả tọa, từ xa nhìn lại Trần mi Tâm đột nhiên xuất hiện một chiếc quỷ đăng. Tiếp theo ngón tay hứa thanh vòng một cái điểm xuống bờ vai bên trái, chỗ đó xuất hiện chiếc quỷ đăng thứ hai. U hỏa lay động, ngón tay hứa thanh nhanh chóng di chuyển điểm tới bờ vai khác cùng với đan điển hai chân và nơi cuối cùng là trái tim. Sau một khắc toàn bộ bảy chiếc quỷ đăng nho nhỏ được đốt lên, trong lúc thiêu đốt bên trong ngọn lửa xuất hiện thân ảnh của Minh Nam Thế Tử. Cảm giác nguyên rủa cũng theo đó bộc phát ra. Sắc mặt của Minh Nam Thế Tử càng thêm khó coi, gã cảm nhận được sự khó chơi của hứa thanh. Đây cũng là điều mà gã đã sớm đoán được từ trước. Gã không muốn đối mặt nhất chính là hạng người giống như mình có thể khôi phục bản thân đồng thời lại có pháp thuật quỷ dị. Nhất là một điều khiến cho gã lo lắng nhất Đó là nếu như tất cả pháp thuật của mình Đều bị đối phương học được Vậy thì đánh tiếp mình sẽ vô cùng bất lợi Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà vừa nãy Gã không muốn tiếp tục Nhưng mà bây giờ đâm lao phải theo lao Cần phải chiến Vì vậy gã hung hăng nghiến răng Nhìn ra dụng ý của tên nhân tộc trước mắt Đó là muốn cược xem Giữa hai bên ai có thể chịu chống được lâu nhất chuẩn xác mà nói xem số lần khôi phục của ai nhiều hơn Hoặc là ai tìm ra được sơ hở Trong thuật khôi phục của đối phương Mình nàm thế tử cũng bất chấp tất cả, trong mắt tràn ngập tơ máu, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sinh môn phía sau chuyển tới rất nhiều sinh cơ, dung nhập vào cơ thể, đồng thời la bàn dưới thần cũng cấp tốc vận chuyển, lục giáp ở giữa không trung cũng là như vậy. Hư ảnh hứa thanh ở trên tử môn nhanh chóng mơ hồ, bị tử môn thôn phệ Toàn thân hứa thanh chuyển tới cảm giác đau nhức kịch liệt cùng với một loại cảm giác nguy cơ sinh tử như bị chia năm xẻ bảy. Nhưng hứa thanh từ nhỏ đã có đủ sự hung ác. Hắn lạnh lùng nhìn Minh Nam Thế Tử, bảy ngọn đèn thiếu đốt trên thân thể đã tắt đi một chiếc. Minh Nam Thế Tử phun máu, nghiến răng, tăng tốc chuyển động. Toàn thân hứa thanh run lên, dập tắt ngọn đèn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thân thể Minh Nam Thế Tử chấn động, toàn thân mục nát, nhưng sát ý trong mắt càng đậm. Trong lúc oanh minh, hư ảnh, mơ hồ của hứa thanh trên sáu cánh cửa đã tiêu tán đi ba đạo. Thân thể hứa thành cũng răng rắc một tiếng, bắt đầu đứt gãy. Nhưng đứt gãy này không ảnh hưởng đến việc dập tắt quỷ đăng. Trong chớp mắt ngọn quỷ đăng, thứ năm, thứ sáu cho đến thứ bảy, đồng loạt dập tắt. Khoảnh khắc dập tắt cũng là lúc thân ảnh mơ hồ quán trên sáu cánh cửa biến mất. Thân thể hứa thành oanh một tiếng, hoàn toàn chia năm xẻ bảy, cả thân thể lẫn thần hồn đều tan vỡ. Mà Minh Nam Thế Tử cũng là như vậy. Dưới bảy ngọn quỷ đăng nguyền rủa Dù là sinh môn phía sau chuyển tới sinh cơ Thì cũng không cách nào thừa nhận Thân thể héo rũ, tóc rụng Sinh cơ toái diệt Thân thể trực tiếp bị hòa tan Hình thần câu diệt Trong nháy mắt tiếp theo Bên trong nhà tù 132 khu đinh Có thể thấy được lực lượng chúc phúc lại bộc phát Cũng có thể thấy hư ảnh nhật quỹ hình thành Quỹ châm chuyển động Ngay sau đó Thân hình của Nam Minh Thế Tử lại hình thành Thân thể cùng với thần hồn vỡ vụn của hứa thanh cuốn ngược Nhanh chóng dung hợp, lồng tóc không tổn hao Hai người đồng thời mở mắt ra Bốn mắt nhìn nhau Đáng chết Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên Đang muốn tiếp tục nhấn một phát về phía đồng tiền Rơi trên mặt đất Thế nhưng vào lúc này một cái bóng đen kẽ nhảy lên ở bên cạnh Khoảnh khắc trước khi bàn tay Minh Nam Thế Tử Hạ xuống Thì nó đã bao phủ lên đồng tiền Trong lúc nổ vang Hình như có tiếng kêu rền chuyển ra Bóng đen tiêu tán Đồng tiền bị nó bao phủ cũng tan biến vô tung Lúc xuất hiện lại thì đã nằm trong tay hứa thanh. Chẳng qua, khoảnh khắc đụng vào, một cảm giác thiêu đốt mãnh liệt hiện ra, bàn tay của hứa thanh xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Vật này tạm thời hắn không thể sử dụng, vì vậy hứa thanh phất tay, ném nó xuống bóng đen trên mặt đất. Bóng đen nọ chính là tiểu ảnh, nguyên bản nó đang ngủ say, nhưng vừa rồi bị hứa thanh cưỡng ép đánh thức. Thừa dịp minh nam đang khôi phục bay tới gần, cuối cùng ở vào thời khắc mấu chốt thành công, ăn trộm đồng tiền. nhưng nó cũng phải bỏ ra đại giới rất lớn, bây giờ khá là ảm đạm. Đây không phải là vật mà người có thể sử dụng. Minh Nam Thế Tử nhìn chằm chằm tới hứa thanh, khoảnh khắc lời nói chuyển ra, hứa thanh giơ tay phải lên, nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng có một cấm thuật tất sát, nói xong hắn chỉ tay lên màn trời, bầu trời của nhà tù 132 biến sắc, thiên đạo thường lòng gào thét bay đến che phủ bầu trời, hóa thành một thân đao khổng lồ. thần chớ độc cấm lan tràn theo sau chảy xuôi ở biên giới của thiên đao trở thành lưỡi đao càng có chiêu hà quang lập lẻ bát phương hình thành đao mang đao này vừa ra nhà tù một ba hai rung động lắc lư nhanh chóng biến đổi hình dạng phối hợp với thanh đao biến thành một cái khung đao hẹp dài giống như một đạo rãnh áp đao con ngươi của minh nam thế tử co rút lại gã ta cảm nhận được khí thức kinh khủng cùng với cảm giác năm tháng cổ xưa đến từ trên thanh đao này Quan trọng nhất là gã ta cảm thấy trên thanh đao đó, có dấu vết đã từng chấm giết thần linh. Hết thảy đều khiến cho vẻ mặt của gã đại biến. Đây là... Minh Nam Thế Tử hít sâu, cảm giác nguy hiểm lan tràn trong mỗi tấc máu thịt toàn thân. Gã không chút do dự, giơ hai tay lên điểm một ngón vào mi tâm, một ngón vào trái tim, đồng thời hút mạnh. Toàn thân của gã lập tức bắt đầu héo rũ, thậm chí trong lúc mơ hồ, dường như ngay cả căn cờ cũng rung chuyển. Hiển nhiên là đối với gã ta mà nói, lần này triển khai thuật để đối kháng cũng là quá tải. Chú thuật, đinh đầu thất tiến. Mình làm thế tử liên tiếp phun ra bảy ngụm máu tươi màu đen, mỗi một ngụm máu thân thể càng héo rũ. Cuối cùng cả người gã giống như một bộ hài cốt, mà bảy ngụm máu đen phun ra cũng hóa thành bảy mũi tên. Bằng máu tươi, mỗi một mũi đều có nguyền rủa hẳn phải chết, tàn mát ra khí thức kinh khủng, bắt đầu xúc thế nhắm về phía hứa thanh. Để tránh còn chưa đủ, Minh Nam Thế Tử dứt khoát tiếp tục phun máu ra chỉ thêm cho bảy mũi tên. Hứa Thành không quan tâm, giọng nói lạnh như băng vang lên. Kim ô là nối, tử nguyệt là ấn. Kim ô bay lượn, tử nguyệt hóa thành đường vân, thân tang thúc dục, thành tiệu nhất thể. Lấy thời gian dung hợp, lấy mệnh đăng nhật quỹ xúc tác. Năm ngọn nhật quỹ hình thành từ sau lưng Hứa Thành, lửa của mệnh đang dung chuyển cả trời cao. Quỹ châm ở bên trên nhanh chóng chuyển động, khí thức của năm tháng bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả đều chỉ vào canh ba buổi trưa. Nhật quỹ dở ngọ, thiên địa cùng chảm. Trong mắt hứa thanh lộ ra ánh mắt sắc bén nhìn qua Minh nam thế tử, chảm xuống một đao. Thiên đao từ trên trời bổ xuống, giống như một tấm màn sân khấu khổng lồ, lại tựa như sơn mạch tách ra, khiến cho bầu trời bị cha phủ, đại địa thể lay động. Cùng lúc đó Minh Nam Thế Tử cũng hét lớn một tiếng, bảy mũi tên không ngừng ra chỉ trước mặt bỗng nhiên bành trướng, to lớn vô cùng, cấp tốc lao tới thiên đao. Nhái mắt tiếp theo, chạm thần đao và bảy mũi tên va chạm vào nhau. Thiên địa ầm mầm nổ vang, bên trong nhà tù 132 khu đình giấy lên phong bạo. Bảy mũi tên bộc phát, không ngừng muốn đối kháng, nhưng không có tác dụng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự một chút, sau đó thì từng đạo tan vỡ. Thần uy vô tận áp đào hạ xuống, lại không hề gặp phải ngăn cản, giống như cắt đứt hư không, toái diệt cả hư vô chám xuống đỉnh đầu của Minh Nam Thế Tử oanh một tiếng cả vùng đất trực tiếp xuất hiện một cái khe rãnh cực lớn, nhìn thấy mà giật mình dấy lên phong bạo và vô tận sát khí, khuếch tán sang hai bên ngay sau đó hai tay hứa thành bấm niệm pháp quyết, lực lượng vận rủi của nhà tù 132 khu đình bộc phát ảnh hưởng tới đối phương hình thành chúc phúc, quên lãng bao phủ khiến nó quên việc chúc phúc. Bản thân cũng nghiền ép tới gia chỉ cho toái diệt, độc cấm cũng phủ xuống, ăn mòn hết thảy càng có nhật quỹ huyện ra, khóa chặt vào khu vực đó, phong tỏa thời không, ngăn cản đối phương, chúc phúc để khôi phục. Hoàn toàn chính xác là hữu hiệu, lần này Minh Nam Thế Tử không còn lập tức hoàn thành khôi phục giống như lúc trước, mà trọn vẹn hơn mười hơi thở sau mới miễn cưỡng hình thành. nháy mắt tản ra mặc dù thân thể lần nữa xuất hiện nhưng trong chớp mắt thiền đào lại chám xuống âm thanh oanh long vang lên minh nam thế tử lần nữa hình thần câu diệt hai mắt hứa thanh lạnh lùng thân thể đứng trên không trung hai tay bấm niệm pháp quyết các loại thần thông hạ xuống sau hơn trăm hơi thở khi mà lực lượng chúc phúc lần nữa xuất hiện chớp mắt thân thể minh nam thái tử hiển lộ ra Toàn bộ thủ đoạn đã được triển khai sẵn đồng loạt bộc phát, bao phủ thân ảnh của Minh Nam Thế Tử và bên trong, một lần nữa chám giết. Để xem, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Hứa thanh vung vẩy hai tay, toàn bộ nhà tù 132 khu đinh lan tràn thần uy ra chỉ phong ấn lại hình thành thế tuyệt sát, khiến cho Minh Nam Thế Tử hoàn toàn lâm vào bị động. Càng có bốn ngón tay Đông Nam Tây Bắc nhanh chóng hình thành. bốn thanh cấm binh gào thét xuyên thẳng qua còn có lão tổ kim cương tông ẩn nấp thời khắc chuẩn bị đánh ra một kích trí mạng cứ như vậy sau một canh giờ trôi qua minh nam thế tử đã sống lại 13 lần mỗi lần đều là vừa xuất hiện đã bị hứa thành tích lũy thủ đoạn bộc phát đập chết minh nam thế tử đã từng thử sử dụng các loại phương thức đối kháng nhưng không kịp thời gian và lại mỗi lần thời gian chờ đợi sẽ dài hơn so với trước một màn đó khiến cho mọi người quan sát bên ngoài nhao nhao chấn động bọn họ cảm nhận được sự cường hãn và đặc tính khó có thể chấm giết của minh nam thế tử đồng dạng cũng bởi vậy mà nhìn ra chỗ kinh khủng và tàn nhẫn của hứa thanh nhất là nhớ lại quá trình và chi tiết của trận chiến này hình như từ khoảnh khắc xuất thủ thì tiết tấu đều bị hứa thanh nắm chắc trong tay mặc kệ là từ đầu học tập thần thông hay là điều chỉnh sau khi biết đối phương cũng có biện pháp bất tử tất cả đều là do hứa thanh một mực nắm giữ quyền chủ động mỗi một lần hắn chủ động xuất kích đều có mục đích Chú Pháp là vì tìm kiếm căn bản và sơ hở bất tử của địch nhân. Sát cấm đau là để sáng tạo ra cơ hội. Mà trong khi mọi người bên ngoài đang kinh hãi, bên trong nhà tù 132 khu đinh, theo khí thức chúc phúc lần nữa hình thành, theo thủ đoạn của thanh đồng loạt bộc phát. Một tiếng thần niệm cảm theo lo lắng bộc phát ra từ trong khí thức chúc phúc. Thần thuật, nhật viêm chi mục. Sau khi cực kỳ bị động tử vong liên tiếp hơn chục lần, và lần này hiển nhiên Minh Nam Thế Tử đã nhận ra mình còn cách tử vong chân chính không xa, thế nên gã liều mạng hết thảy, tựa hồ muốn bạo phát tất cả chúc phúc trong một lần duy nhất ra ngoài. Vì vậy theo giọng nói của gã ta vang lên, lực lượng chúc phúc tăng vọt trước đó chưa từng có, trực tiếp dâng lên, xuyên thấu qua nhà tủ 132 khu đinh, tràn lên phía màn trời bên ngoài. màn trồi nội vực thứ ba lập tức nổi lên gợn sóng trong khoảnh khắc một đạo khe hở cực lớn tràn ránh sáng màu vàng đó là một con mắt vĩ đại không phải đến từ tàn diện thần linh mà đến từ nhật viêm thượng thần quả nhiên là vậy trong mắt hứa thanh lộ ra một tia quang mang âm u lúc trước hắn ra tay nhiều lần sau đó nhìn minh nam thế tử phục sinh hết lần này đến lần khác khiến hắn nghĩ tới cái đầu cùng với sư tử đá. Thế nên hắn đã không ngừng nghiền ép, chính là muốn ép đối phương điến, đi đến đường cùng, một lần phải bộc phát toàn bộ. Bởi vì chúc phúc của thần linh chính là nguyên nhân mà Minh Nam thế tử có thể chết rồi phục sinh. Từ trình độ nào đó mà nói nó có phần tương tự với đám tù nhân trong nhà tù 132 Khu Đinh. dưới sự ảnh hưởng của thần linh thì có thể bất tử bất diệt. Mà muốn giết chết Minh Nam Thái tử thì nhất định phải phá được cái loại chúc phúc đó. Nhật Viêm Thượng Thần ở bên ngoài lồng giam của nhà tù 132 đại hoàng tử và nhóm nhân tộc chung quanh thân sắc tất cả đều kịch biến hô hấp rùn rập trong mắt đội trưởng lộ ra một tia chán ghét và bất thiện hai mắt nhào lại nhìn chăm chăm tới con mắt vĩ đại vừa xuất hiện trên bầu trời bầu trời nứt ra một đạo khe hở vô cùng lớn bên trong chiếu ra vô tận kim quang từng đám chiếu vào mây mù chiếu xuống vùng đất mây mù lập tức tàn vỡ không dám tồn tại nham thạch nóng chảy ở dưới mặt đất trong nháy mắt ngừng kết không dám cuộn trào, hết thảy quy tắc bị xóa đi, pháp tắc cũng hóa thành hư ảo. Ở trước mặt thần linh không có quy tắc gì đáng nói, chỉ có con ngươi lạnh lùng hiện ra trên khe hở. Trong kim quang không thể nhìn thẳng, không hề có chấn động cảm xúc, bình tĩnh mà cao cao tại thượng. Dường như dưới ánh mắt đó thì tất cả đều là bụi bặm. Nháy mắt lực lượng dị chất lấp đầy thiên địa, thời gian và không gian cũng xuất hiện giao thoa, vô số sinh mệnh như đang hình thành lại trực tiếp ảm diệt dường như hết thảy khả năng đều xuất hiện nhưng lại ngay lập tức toái diệt vô thủy vô chung không lên không xuống bởi vì ánh mắt đó mà cấm khu bắt đầu xuất hiện từng đám mây màu đỏ hừng hực ngưng kết xuất hiện bên trong nham thạch nóng chảy trong lúc chập chờn hiện ra nhiều gương mặt lạ hoắc phát ra tiếng khóc thống khổ phạm vi không ngừng mở rộng càng có núi sông nhấp nhổ bên trong Từ trên một trình độ nhất định mà nói, lực lượng nơi đây gần đã tương tự với tàn diện thần linh rồi. Chẳng qua là lúc tàn diện thần linh mở mắt nhìn, cấm khu nhất định sẽ xuất hiện. Đây là hiện tượng tự nhiên, không thể nghịch chuyển. Mà bây giờ, Nhật Viêm Thượng Thần ngóng nhìn, mặc dù cũng xuất hiện hình thức ban đầu của cấm khu, nhưng lại không có căn cơ, giống như sau khi ánh mắt biến mất, tất cả cũng sẽ theo đó mà tản đi. Nhưng mặc kệ thế nào, khi mà ánh mắt của Nhật Viêm Thượng Thần hạ xuống, hết thảy đều bị rung động. và ảnh hưởng tới toàn bộ thân thể của đám người đại hoàng tử xuất hiện dị hóa trong người phát ra tiếng kêu rên cảm giác đau khổ không cách nào khống chế xuất hiện trên gương mặt đội trưởng giống như đang cật lực kiểm chế mặc kệ thân thể xuất hiện dấu hiệu hòa tan thân thể hứa thành cũng bị ảnh hưởng dưới ánh mắt của thần linh xuất hiện vẻ mơ hồ trong một cái chớp mắt toàn bộ máu thịt trong người bỗng xuất hiện cảm giác muốn độc lập muốn tách rời khỏi cơ thể càng có nhiều mụn thịt lồi mọc ra trên hình thái thần linh lan tràn ra bên ngoài cũng ở dưới ánh mắt thần linh nhà tù 132 khu đình tàn vỡ bị những đám mây màu đỏ quấn quanh, ngón tay của thần linh run rẩy toàn bộ lồng giam nhanh chóng trở nên mơ hồ, hết thầy pháp thuật của hứa thanh bố trí bốn phía dường như bị ngưng động thời gian dừng lại giữa thiên địa Cũng vào thời khắc ấy rốt cuộc thân thể Bình Nam Thế Tử, hội tụ giả trong đó Chẳng qua lần này Mặc dù nhìn gã như thường Nhưng trên người lại không còn loại đặc tính bất tử nữa Cũng không còn bộ dáng phi phàm Và mặt xuất hiện vặn vẹo Trong mắt có cảm giác sống sót sau tai nạn Sèn lẫn sự điên cuồng Nhìn chăm chăm vào hứa thanh đang xuất hiện Dấu hiệu dị hóa Trên người ta có chúc phúc của nhật viêm thượng thần Nhân tộc dưới ánh mắt của thần linh Ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi Hứa Thanh không thèm để ý tới Minh Nam Thế Tử, cũng không để ý những thịt lội mọc ra trên người, cùng với cảm giác toàn bộ máu thịt trong cơ thể, đang họ gieo muốn độc lập tự chủ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác này, tuy không nói là đã quen, nhưng mà cũng biết, chỉ cần tản đi đầu nguồn, như vậy nhờ vào độc cấm, nhiều nhất chỉ tiêu hao một chút xíu sinh cơ mà thôi. Vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn vào con mắt vĩ đại trên bầu trời. Tuy rằng nói thần linh không thể nhìn thẳng, Nhưng hai mắt hứa thành bỗng chốc biến thành đen nhánh, độc cấm bao phủ bên trong, khiến choán từ trình độ nhất định, có thể ngóng nhìn. Mà trong lúc ngóng nhìn hứa thành hít sâu, lập tức giải trừ hình thái thần linh trên người. Mấy trăm vạn hồn ti cấp tốc hội tụ ra ngoài thân thể tạo thành một thân hình mới. Thân hình đó là một tôn nê hổ ly, cao lớn kinh người, giống y như đúc, không lệch một chút nào. Đây chính là tinh viêm thượng thần. Khoảnh khắc hình thành hứa thanh giơ tay phải lên Lệnh bài nêu hổ ly đưa tặng Được hắn giơ lên Mà dưới ánh mắt Của nhật viêm ảnh hưởng Tấm lệnh bài nọ chấn động Trong nháy mắt tiếp theo bỗng chản ra vô tận Tinh quang bao phủ bát vương Đồng thời chiếu lên người hứa thanh Giống như có tinh hà chảy xuôi những đám tinh quang bốn phía hóa thành Hòa diễm màu hồng nhạt bốc lên Tinh viêm được dựng lên ngập trời Thiên địa chấn động Tất cả những nhánh mây màu đỏ hồng À, màu đỏ đồng loạt im lặng dị chất tràn ngập trên thế gian lẫn vào lực lượng của tinh viêm xuất hiện đối kháng hình như có tiếng sấm nổ vang vọng trong hư vô Minh Nam Thế Tử thấy một màn này sắc mặt đại biến, tinh viêm thần sứ thật sự là dưới tinh hỏa bao phủ thời khắc này hứa thanh giống như đã trở thành tinh viêm thần sứ chân chính mà còn là cái tầng thứ tối cao Hắn đứng đó, tinh viêm dường như lại trở thành chúc phúc không ngừng vờn quanh, không ngừng chuyển động, hình thành một vòng xoáy lớn âm ầm, ầm dung chuyển hư vô, hứa thành đang đánh cược. Hắn cược thần linh cao cao tại thượng không thể nào thực sự mở ra thần mục chỉ về một tu sĩ Quy Hư. Con mắt vĩ đại xuất hiện trên bầu trời chẳng qua chỉ là lực lượng chúc phúc làm bộ làm dáng mà thôi. Cho dù đã cấp cho chúc phúc, nhưng ở trong nhận thức của thần linh, Quy Hư và phàm tục thì chẳng có gì khác nhau. Mà từ trên trình độ nhất định, đây không phải là liều mạng đánh bạc tất cả, bởi vì hiểu biết của hứa thanh về thần linh cao hơn rất nhiều so với vô số tộc quần khác. Hắn biết rõ, ở dưới loại trạng thái dùng hồn ti của bản thân hình thành nê hồ ly cùng với lệnh bài trong tay, khi mà cả hai dung hợp cùng một chỗ, ký tức hình thành trong đó có thể hóa thành thuật hộ thân. Mặc kệ đối phương có phải là mắt thần linh thật hay không, thì hứa thanh cũng đã thành công. con mắt vĩ đại màu vàng lạnh lùng trên bầu trời tập trung tới trên người hứa thanh cuối cùng nhìn tới lệnh bài sau đó dần khép kín lại cuối cùng khe hở trên bầu trời bắt đầu tiêu tán rồi sau đó là hoàn toàn biến mất con mắt vĩ đại đã rời khỏi hứa thanh đã chứng minh thân phận mà so sánh cùng với thần sứ tối cao của thần linh một tên tôi tớ không quan trọng gì gì đó tự nhiên có thể bị bỏ qua một màn này khiến cho sắc mặt của minh nam thế tử nháy mắt trắng bạch ra ga ta nhìn con mắt vĩ đại biến mất Lại nhìn hứa thanh, không cam lòng, bi phẫn, đủ loại suy nghĩ bốc lên trong nội tâm. át chủ bài lớn nhất của gã, lại không có bất kỳ tác dụng gì với đối phương. giờ phút này nhìn lại, bối cảnh của bản thân cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Kết cục này không giống với dự tính của gã, mặc kệ gã nghĩ thế nào cũng không ngờ được, hứa thanh lại là tinh viêm thần sứ. Việc này, Minh Nam Thế Tử oán độc nhìn đám người đại hoàng tử. theo suy nghĩ của gã thì có lẽ đám người nọ đã biết rõ việc đó nhưng lại giả bộ như không biết tình hình khiến cho gã đưa ra phán đoán sai lầm nếu không gã ta việc gì phải cố ý chờ đợi nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã chậm mất đi chúc phúc bất tử lại mất đi át chủ bài nghĩ đến thủ đoạn hung tàn và tàn nhẫn của hứa thành nội tâm gã rung động lắc lư vì vậy lúc này mình làm thế tử không chút do dự chợt quay đầu thiêu đốt khí huyết toàn thân cốc tấp di chuyển vội vã bỏ chạy về phương xa Gã muốn nhờ cơ hội lồng giam của đối phương tiêu tán để chạy trốn khỏi nơi đây, đồng thời cũng lập tức triển khai bí pháp truyền tống. Nhưng mà tất nhiên, hứa thanh sẽ không để gã dễ dàng chạy trốn như vậy, trong mắt gã lên sát cơ nồng đậm, đại sư huynh. Nói xong hắn phất tay gọi cả bốn thanh cấm binh gào thét phóng tới. Lão tổ Kim Cương Tông cũng hiển lộ từ bóng tối, nhanh chóng tiếp cận, trong miệng còn truyền ra tiếng kêu kiệt kiệt như tiếng cú chơi đêm. cũng không biết là đang ra chỉ thèm dũng khí cho bản thân mình hay là muốn chấn nhiếp mình làm thế tử càng có bốn ngón tay được hình thành trên bầu trời chấn áp xuống mình làm thế tử đội trưởng cười ha hà thân thể trong chớp mắt bộc phát ra ánh sáng màu lam lan tràn khắp bầu trời đồng thời tạo thành một cái miệng dặm rạp, giống như thiên cẩu đớp về phía mình làm thế tử ánh sáng màu lam bao phủ bốn phương khoảnh khắc minh nam thế tử sắp mở ra truyền tống thần thông cùng cấm binh của hứa thành đã đồng thời ập tới Thân ảnh hứa thành cũng ở trong đó, hai người lao qua trước người của Minh Nam Thế Tử, một con dao găm, hùng hằng cắt, một cái miệng lớn, hùng hằng đớp. Cả hai không cần nói chuyện nhưng phối hợp thì nó gọi loại là bố của ăn Ý. Trong thời gian ngắn, Minh Nam Thế Tử toàn lực chống cự, nhưng cho dù là gã đã tự bảo vệ mình như thế nào thì như trước vẫn là vô ích. Cuối cùng chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị bốn thanh cấm binh xuyên thấu. Người thì bị ánh sáng màu lam ăn mòn, trên cổ thì xuất hiện vết cắt, cái đầu người bay lên. Ở chỗ mi tâm, lão tổ kim cương tông còn đâm vào vừa vặn. Hình diệt, nhưng mà minh nam thế tử đúng là rất bất phàm. Đối mặt với giết chóc như thế cũng chỉ khiến thân thể của gã tan vỡ, thần hồn thửa cơ thoát ra, cấp tốc cuốn ngược lại, muốn theo truyền tống bộc phát để trực tiếp biến mất. Hứa Thanh không quan tâm, bấm niệm pháp quyết điểm ra một ngón, bốn thanh cấm binh tràn ngập sát ý, bay thẳng tới địa phương thần hồn tiêu tán, giống như biết đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Đội trưởng nhếch mép cười phất tay triệu hồi năm khối máu thịt, triển khai pháp thuật. Trong nháy mắt tiếp theo, địa phương thần hồn của Minh Nam Thế Tử truyền tống rời đi, bỗng tạo thành vòng xoáy, thần hồn trực tiếp bị kéo ra, trên mặt xuất hiện biểu cảm không cách nào tin được và càng có sự tuyệt vọng muốn phát ra âm thanh nhưng đã chậm Nháy mắt vừa xuất hiện thì bốn thành cấm binh của hứa thành đã xuất hiện ngay trước mặt mình làm thế tử, rồi đâm xuyên thần hồn của gã. Trường đao đoạn hồn, chiến phủ diệt phách, tàm xa kích tuyệt tương lai, trường thương đốt quá khứ. Âm thanh thê lương vừa hiện lên đã lập tức tản đi, đá thành thất truyền, thần diệt. Thân ảnh của đội trưởng lộ ra từ trong ánh sáng màu lam, liếm liếm khóe miệng, mỉm cười về phía đám người đại hoàng tử ở xa xa. Giờ phút này thân ảnh Hứa Thanh nhoáng cái, đã đến địa phương mà Minh Nam Thế tử vẫn lạc, dơ tay chảo vào hư vô, từng tòa cấm sơn lăng không bay ra, hội tụ lên đỉnh đầu hắn. Minh Nam Thế tử có gần 400 tòa cấm sơn, cộng thêm hơn 300 tòa của Hứa Thanh lúc trước, giờ phút này hơn 700 tòa cấm sơn, tạo thành một dãy núi phập phồng trên đầu hắn, khí thế tuyệt đỉnh. Cái loại cảm giác nghiền nát tất cả khí thôn sơn hà ở đây là vô cùng rõ ràng, khiến cho người khác từ xa nhìn thấy đều phải giật mình. một đám tu sĩ nhân tộc nhìn qua một màn này nội tông dâng lên gợn sóng vạn trượng tất cả theo bản năng cúi đầu về phía hứa thanh nhưng trong đó cũng có người sau khi kích động lại nhìn qua chỗ mình làm thế tử vẫn là thần sắc lộ vẻ lo lắng mặc dù chưa nói rõ nhưng mọi người đều biết suy nghĩ trong lòng họ dẫu sao thì phụ thân của Minh Nam thế tử cũng là kẻ quyền cao chức trọng nhi tử của gã bị giết khả năng giận chó đánh mèo với nhân tộc cũng là cực lớn Hứa thanh nhận ra điểm này nhìn về phía đại hoàng tử đại hoàng tử trầm mặc sau mấy hơi thở gã nhìn qua vết roi trên thân những người bên cạnh nhớ lại khuất nhục trên đoạn đường này trong mắt có chút ảm đạm chầm thấp mở miệng ta sai rồi thứ mà dùng tôn nghiêm hèn mọn đánh đổi được không gọi là hòa bình đội trưởng nghe vậy ánh mắt thâm sâu nhàn nhạt mở miệng trên đời này không có cái hòa bình nào mà không cần đổ máu lại có thể đánh đổi được Mặc kệ là đối phương hay là phe mình, lúc máu chảy đủ nhiều thì tự nhiên hòa bình sẽ đến. Cả không gian là một mảng yên tĩnh, bầu trời sau khi trải qua trận giao chiến của Hứa Thanh và Minh Nam Thế Tử, một khu vực mây mù đầy trên bầu bọn họ cũng đã dỗ thành tổ ong rồi bị phá thành mảnh nhỏ. Tinh quang bên ngoài tùy ý chiếu xuyên qua lỗ hổng, tựa như phủ xuống một tầng sa mỏng cho phiến khu vực này tạo nên vẻ thần bí. Mặt đất những hố sâu và chỗ lõm trên phạm vi nham thạch nóng chảy cũng dần khôi phục, mà sau khi khôi phục thì nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên. Theo trận đấu pháp này kết thúc, hết thảy trở nên an bình, chỉ có giọng nói của đội trưởng vang lên. Cũng rất hiếm khi y mới phọt ra được một câu nghiêm chỉnh như vậy. Sau khi nói xong, đội trưởng đứng y mở đó chắp tay, sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Gió nhẹ thổi tới, khẽ hất mái tóc và tay áo của đội trưởng lên, có vài sợi tung bay trước mắt, xuyên thấu qua khe hở của tóc. Có thể thấy được trong mắt đội trưởng xuất hiện một chút hồi ức và cảm khái. Tựa hồ đang nhớ tới quá khứ đặc thù mà người thường không thể trải qua, khiến cho cảm xúc có chút dâng trào. Giờ khắc này đội trưởng giống như một vị thống soái cô độc đứng ngay trung tâm của chiến trường. Mọi người nhìn tới một mảnh như thế trong lòng nhào nhào nhận ra. Trong đó, có một vài người đã từng nghe qua cái tên Trần Nhị Ngưu Dẫu sao thì có hứa thanh tự vấn lương tâm vạn trượng để làm người so sánh. Cái loại việc tự vấn lương tâm một trượng cũng là độ cao trước đây không có mà sau này cũng khó. Hoặc nhiều hoặc ít cũng xem như là có một chút lịch duyệt bởi vì trường hợp quá đặc biệt. Nhưng bây giờ theo giọng nói của Trần Nhị Ngưu vang lên, cảm giác của bọn họ đối với đội trưởng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất ngay cả đại hoàng tử cũng phải nhìn kỹ trần nhị nghiêu hơn trong lòng như có điều ngộ ra chắp tay cúi đầu đội trưởng khẽ nhích lồng mi vẻ mặt vẫn bảo trì nguyên trạng người bên ngoài rất khó phát hiện nhưng hứa thanh chỉ nhìn thoáng qua đã biết là đội trưởng đang cố làm ra vẻ nhưng mà tất nhiên hắn sẽ không vạch trần giờ phút này phất tay một tòa cấm sơn từ trên đỉnh đầu hạ xuống bay thẳng đến phía đại hoàng tử đó là cấm sơn định sẵn của đại hoàng tử ở trong cấm khu lúc trước bây giờ coi như vật quy nguyên chủ gặp lại ở thần Sơn hứa thanh bình tĩnh mở miệng <cười> mặc dù không xuất hiện cùng với đại hoàng tử nhưng hứa thanh biết đại hoàng tử cũng là người tham dự đại săn bắn mà dựa theo quy tắc của đại săn bắn nếu như không tranh đoạt hạng nhất vậy thì một tòa cấm Sơn cũng đã phù hợp với yêu cầu cơ bản về phần có thể bảo trì tới cuối hay không thì không phải là việc mà hứa thanh có thể can thiệp được Sau khi đưa ra một tòa cấm sơn Hứa Thành cất bước đi lên bầu trời Đội trưởng thì vừa tiếp tục bảo trì Vẻ mặt thổn thức của mình Vừa song song cùng Hứa Thanh tiến về phía trước Thân ảnh hai người lập lẻ phía chân trời Trên vùng đất Tất cả mọi người đều ngóng nhìn Cho đến khi hai người Hứa Thành sắp tan biến Trong mắt họ Thì đại hoàng tử bỗng nhiên mở miệng Hứa tôn Đại hoàng tử chắp tay khom người cúi đầu Chúc thành công Dĩ nhiên là gã nhìn ra, mục tiêu của Hứa Thanh chính là huyền thiên tướng. Nếu không căn bản thì không cần phải nhiều cấm sơn đến như vậy. Tất cả mọi người bên cạnh cũng đều cúi đầu, thật lòng khâm phục, bái về phía bầu trời. Hứa Thanh dừng lại, quay người nhìn ra phía sau, sau một lúc thì đáp lễ rồi cất bước đi xa. Cùng với đội trưởng tan biến khỏi bầu trời, về phần cỗ xe kéo cốt lòng nọ cũng bị Hứa Thanh thu đi. Hồi lâu đại hoàng tử với chúng tu nhân tộc hít sâu, riêng phần mình nhìn nhau một cái, sau đó ánh mắt đều hội tụ trên người đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhìn về phía chân trời mở thanh rời đi, xâm thấp mở miệng. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta không phải đổi lấy hòa bình, mà nghĩ biện pháp thu được đầy đủ tình báo cho hứa tôn, tất cả phải toàn lực ứng phó, chuẩn bị trợ giúp hứa tôn, tranh đoạt huyền thiên tướng. Nói xong đại hoàng tử bắt đầu an bài, mà theo gõ sắp xếp thì đoàn người lại riêng phần mình tách ra dựa theo yêu cầu của đại hoàng tử tiến hành sưu tầm tin tức tình báo thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua lại là ba ngày trong ba ngày này sự tình minh nam thế tử vẫn lạc cơ bản không cách nào che giấu dần truyền ra bên ngoài Ngay từ đầu thì nó chỉ được coi là lời đồn đại, đa số người nghe thấy thì đều không tin. Thậm chí còn có người khịt mũi quay thường, cho rằng đó là lời nói vô căn cứ. Ở trong phán đoán của bọn họ, chiến lực và bối cảnh của Minh Nam Thế Tử, không có bao nhiêu người có đủ bản lĩnh và đảm lượng dám chấm giết. Đây chính là nhi tử độc nhất của Minh Nam Vương. Nhưng theo tin tức không ngừng truyền bá, lời chất vấn dần ít đi, hoàng sợ dần nhiều hơn, hơn nữa minh nam thế tử một mực không xuất hiện vì vậy cuối cùng tin tức về cái chết của gã đã trở thành điểm nóng bị đông đảo tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc chú ý dẫu sao minh nam thế tử cũng là một nhân vật phong vân của viêm nguyệt huyền thiên tộc nhất cử nhất động của gã đều được chú ý mà đột nhiên lại không còn tin tức thì đáp án trong đó cũng khiến cho nội tâm toàn bộ mọi người dấy lên sóng lớn thế cho nên trong mấy ngày qua đã có rất nhiều tu sĩ đi tới địa phương Mà Minh Nam Thế tử và hứa thành giao chiến, riêng phần mình dò xét, từ một lạt dấu vết để lại ở bên trong, bọn họ đoán được chân tướng. Mà chân tướng này giống như hóa thành phong bạo, lấy tốc độ cực nhanh quét ngang toàn tộc. Minh Nam Thế tử hình như đã tử vong. Người giết Minh Nam Thế tử là một tu sĩ nhân tộc. Có người nhận ra thân phận của tu sĩ nhân tộc nọ, hắn gọi là Hứa Thành. Trong thời gian ngắn vô số tin tức chuyển khắp Bát Phương, rất nhanh quá khứ của hứa Thành cũng bị người ta điều tra dò xét ra. Chỉ là, theo bọn họ biết được sâu hơn, thì phong bạo càng lớn bắt đầu bộc phát. Thực sự là quá khứ đã qua của hứa Thành, dù là tu sĩ viêm nguyệt huyền tiên tộc nhìn thấy thì cũng phải chấn động. Chủ nhân của phong hải quận nhân tộc từng giam ra gia sự kiện sát thần trong tế nguyệt đại vực, được khắc linh đại vực tôn là thần linh. Trong hoàng đô của nhân tộc, Chảm hoàng tử, được đại đế ban cho đế kiếm, một lời có thể quyết định thăng trầm của một vực. Nghe nói người này có được bán thần thuật, độc pháp ngập trời, càng có quyền hành của tử nguyệt. Phía sau, không chỉ có uẩn thần vệ đạo, mà càng có được thần linh chúc phúc. Còn nữa, hình như hứa thanh cũng là thần sứ của tinh viêm thần điện. Từng đạo tin tức, một đạo chấn động hơn một đạo được chuyển ra, thanh danh của hứa thanh ở trong viêm nguyệt huyền thiên tộc cứ thế mà được đốt lên. Cộng với việc hắn một đường giết chóc trong đại săn bắn, khiến cho cơ hồ những người tham dự đại săn bắn đều không thể không biết đến tồn tại của hắn. Còn chưa tới thần Sơn, nhưng thanh danh đã lan truyền khắp nơi. Trong đó còn có một trọng điểm, đó là số lượng cấm Sơn của hứa thanh. Theo hắn một đường tiến về thần Sơn thì bắt đầu bị người qua đường chú ý. thực sự là cấm sơn quán quá nhiều rồi, lại phối hợp thêm với danh khí của hứa thanh. Vì vậy những nơi hắn đi qua cũng có đủ lực lượng chú ý giống như mình làm thế tử lúc trước, có thể thú hết thảy những ánh mắt ngóng nhìn. Trong đó có người lạnh nhạt, có người địch ý, có người không cam lòng, có người không phục. Dẫu sao thì, theo góc nhìn của viêm nguyệt huyền thiên tộc bọn họ, nhất là bổn tộc, Một tên nhân tộc thu được nhiều cấm sơn như vậy, ở trong đại săn bắn thần thánh của bọn họ gần như đã đẻ ép tất cả mọi người. Việc này khiến bọn họ có một loại cảm giác bị vượt mặt. Nếu như nhân tộc cường hãn thì thôi cũng đành. Nhưng quan trọng là bây giờ nhân tộc đã ở trạng thái suy nhược. Vì vậy trong lòng rất nhiều viêm nguyệt huyền thiên tộc, cái loại cảm giác đó đã hóa thành sỉ nhục. Địch ý càng thêm nồng đậm, sự chú ý cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, từng tin tức về hành tung và thu hoạch của Hứa Thanh không ngừng chuyển ra rộng khắp. Nhóm của Hứa Thanh đã vượt qua nội vực thứ ba. Trên đường có tu sĩ bạch trạch tộc ngăn cản biến chém giết, đã có gần 800 tòa cấm sơn. Hứa Thanh bước vào nội vực thứ hai, lần nữa chém giết nhiều người tham dự, số lượng cấm sơn vượt 800 tòa. Tiếp cận nội vực thứ nhất, cấm sơn 900 tòa. Hắn, một đường tiến vào nội vực thứ nhất, còn cách thần sơn chưa tới năm ngày lộ trình. Có người từ xa trông thấy trên người hứa thanh sát khí ngập trời. Những tin tức chuyển ra khiến cho hành trình của hứa thanh bị vô số người chú ý. Giống như có gắn định vị vậy, mọi cử động quán đều bị nhìn vào chăm chăm. Thậm chí có không ít tu sĩ viêm nguyệt mắt thấy khí thế của hứa thanh không ngừng quật khởi. Vì vậy, đã chuyển ra sự chú ý đến bên, Minh Nam Vương. Dẫu sao thì, nhi tử của gã đã chết, chuyện này rất có khả năng sẽ tạo thành hạo kiếp. Nhưng quái lạ là từ đầu đến cuối Minh Nam Vương đều không hề có bất kỳ hành động hay là biểu hiện nào. Nhưng theo tin tức hứa thanh tới gần thần sơn truyền ra, trong đám thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc đã có người sinh ra hứng thú với hứa thanh. Tuy Minh Nam Thế Tử rất mạnh, nhưng trong viêm nguyệt huyền thiên tộc, gã còn không phải là đỉnh phong trong cùng thế hệ. Trên danh sách còn có hơn 10 kẻ siêu Việt gã. Tính cách của những thiên kiêu viêm nguyệt chân chính, mỗi người đều khác nhau. Có người không để ý danh lợi, có cả cuồng ngạo phô trương, có người hành động điệu thấp, có người thì tác phòng cuồng giã, có người ưa thích khưa danh, cũng có thành phần kinh thường tất cả, chỉ một lòng truy cầu sự cường đại. Cho nên thái độ đối với hứa thanh cũng bởi vì tính cách khác biệt cho nên xuất hiện cách đối đãi cũng khác nhau. Mà giờ phút này trong nội vực thứ nhất của Viêm Nguyệt... Một nơi cách thần sơn chỉ có nửa ngày hành trình, một tên tu sĩ viêm nguyệt mặc trường Sam Thô Sơ đang cất bước đi trên vùng đất này. Nếu như so sánh với tu sĩ viên nguyệt bổn tộc tầm thường, thân thể của gã cao lớn hơn rất nhiều. Thân hình gần đến năm trượng, khiến cho cả người thoạt nhìn như một tên quái vật khổng lồ, cơ bắp toàn thân nổi cộng lên, ký huyết cuồn cuộn, phải nói là cực kỳ cường trắng. Anh tàu trên đường giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển, tạo cho người ta một loại cảm giác là không thể chống cự. Mà mỗi bước của gã hạ xuống đều khiến đại địa nổ vang, rung động lắc lư, đồng thời cũng như là xúc địa thành thốn, tốc độ phải nói cực kỳ kinh người. Càng khiến người ta chấn động hơn là chín 900 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu của gã. Tất cả mọi thứ khiến cho trên một đường đi tới, phàm là người nhìn thấy gã thì tâm thần đều chấn động và phải cúi đầu. Một mặt là vì thân phận của gã, mặt khác là vì danh khí. Gã chính là một trong ngũ đại thiên kiêu tuyệt đỉnh của viêm nguyệt huyền thiên tộc. khác thạch sơn so với việc những thiên kiêu khác không quá hứng thú vì việc tranh giành làm người đứng đầu khâu thứ nhất thì gã lại hoàn toàn ngược lại mục tiêu của gã là trở thành huyền thiên tướng bởi vì gia tộc của gã chính là huyền thiên gia tộc trong gia tộc đã xuất hiện đến nay sáu vị huyền thiên tướng giờ phút này trong lúc thân ảnh to lớn cất bước đại địa gầm cuộn dưới chân Theo thiên địa biến hóa, thân ảnh của gã xuất hiện phía trên một giấy sân mạch, từ xa xa có thể nhìn thấy ở phía chân trời lập lè một đạo quang mang màu vàng, không thấy rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy vô tận kim quang, chỗ đó chính là thần sơn của viêm nguyệt tộc, cũng chính là mục đích của khâu đại săn bắn thứ nhất. Cuối cùng thì cũng tới, Thác Thạch Sơn nhếch miệng cười, gã đứng trên núi nhìn về phương xa, hư vô bốn phía vặn vẹo, có chín đạo thân ảnh biến hóa ra quỷ bái với gã. cùng ngành thiếu chủ. Thác Thạch Sơn kẽ gật đầu thu hồi tầm mắt. Hứa thanh còn cách nơi này bao lâu, có bao nhiêu cấm sơn rồi. Trong chín thân ảnh này có một vị thấp giọng đáp lại. Ba canh giờ nữa hắn sẽ tới, cấm sơn, nhiều hơn so với điện hạ vài tòa. Thác Thạch Sơn liếm môi trong mắt lộ ra tia hứng thú, không tiếp tục đi về phía trước, mà trực tiếp ngồi trên một tảng đá chờ đợi, đồng thời giơ tay phải lấy lên một vỏ rượu, rồi uống một ngụm lớn. Rất tốt. có thể làm thịt mình làm thế tử thì cũng coi như là một nhân vật. Ta đã thấy tên tiểu tử đó không vừa mắt lâu rồi, bị giết cũng tốt. Nhưng mà vị trí đứng đầu, khâu thứ nhất, phải là của ta. thác thạch sơn lầm bầm lầu bầu, lại uống thêm một ngụm rượu lớn. Chiến thân ảnh ở bên cạnh vẫn bảo trì trạng thái khom người không chút nhúc nhích. Tất cả bọn họ đều thật lòng khâm phục vị thiếu chủ này, mặc kệ là tính cách hay phong cách hành sự của đối phương sau nhiều lần kinh lịch trong quá khứ. đều đạt được sự tôn trọng của bọn họ. Như lần này rõ ràng tranh lệch cấm sơn giữa thiếu chủ và tên nhân tộc nọ rất nhỏ. Lấy năng lực của gia tộc thiếu chủ thì có thể tùy tiện cầm thêm vài tòa cấm sơn cho án. Mà cho dù không sử dụng lực lượng của gia tộc, chỉ cần thả ra tin tức thì sẽ có người tự đưa cấm sơn tới. Thậm chí căn dặn họ một tiếng, họ cũng có thể dùng những phương thức khác nhau, tạo thành khó khăn để ngăn trở đối với hứa thanh. Nhưng bọn họ có thể nhìn ra, thiếu chủ khinh thường những hành động như vậy. hiển nhiên là thiếu chủ đã cảm thấy ứng thú đối với tên nhân tộc nọ, muốn chờ chỗ này để đánh một trận với đối phương, đường đường chính chính và đoạt lấy vị trí đứng đầu. Về phần thắng bại thì bọn họ không hề lo lắng. Trong nhận thức của họ, loại người như Minh Nam Thế Tử, thiếu chủ chỉ giơ tay lên là có thể chấn áp. Huyết mạch huyền thiên tất nhiên là vô cùng siêu phàm. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, sau khi thác Thạch Sơn uống xong vỏ rượu thứ bảy, thì trên bầu trời xa xa đã xuất hiện vài đạo cầu vồng lao đến. Có thể thấy được thân ảnh ba người hứa thanh nằm ngay ở trong đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.